hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất tôi không thấy gì, ngày thứ hai tôi vẫn không thấy gì, nhưng tới ngày thứ ba chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt. Cả hội nghị vỗ tay, đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ hai, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ ba, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt. Cả hội nghị lại vỗ tay, đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên phát biểu. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ hai, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3 tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút khi hai mắt đã bớt sưng. <cười>